Các bạn đang nghe tại audio.net. Thung dung vào dưới chướng làm bạn gái của mình. Cha biết chưa? Không biết tại sao Tổ Dĩnh có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên em trai cô thử nhận có bạn gái. Có thể thấy được tình cảm của nó rất chân thành. Có một người để yêu chân thành. Căn cứ vào kinh nghiệm của mình, cô lại bắt đầu cảm thấy thảm. Không ổn, kinh khủng, nguy hiểm. Mà bây giờ, biết chuyện của em trai rồi. Thần là chị gái, cô càng muốn lo nhiều hơn. Sao có thể nói cho cha biết chứ Lúc nào kết hôn Em sẽ tự mình nói cho cha biết Hiện nhiên Tiết tiểu đệ không cảm giác Mình đang gặp phải chuyện nguy hiểm Em yêu đương thế nào thì tùy Chỉ là đừng có chìm đắm quá sâu Trong tình ái Mất đi lý trí biết chưa Tiết tiểu đệ liếc cô một cái Chị mà cũng nói được mấy lời này Tổ dĩnh đáng thương Xấu hổ lại cúi đầu xuống Thật bực mình Thằng em chết tiệt Cứ thích đâm vào nỗi đau của cô Trải qua thiên tình ái như vậy Làm cho tổ dĩnh không có địa vị trong nhà Nhưng tổ dĩnh chợt ngẩng đầu Khoanh tay trước ngực quyết tâm Tình yêu của cô có thể thất bại Nhưng sự nghiệp thì rất phát triển Bốp, tổ dĩnh đã đá tặng em Bây giờ mới biết chị của em lợi hại sao Chị em chính là người biên tập sách báo Sách báo bán đắt như tôm tươi Ngay cả bồ của em cũng thích đọc đó Giờ là khoe khoang hả? Đâu chỉ là khoe khoang Tổ dĩnh kêu ngạo mà phanh mặt Nhìn móng tay, phe phẩy, kinh kinh trả lời Bất kể là đại tác gia nào Cũng muốn nghe ý kiến của chị Những đại tác gia ấy mà nhìn thấy chị á Ai cũng ngoan ngoãn như mèo con Cung phụng chị, còn chưa có đủ nhá Sợ không có chị tác phẩm của họ Cho tớ một cà phê đen Một đĩa bánh ngọt, bà phục vụ nhanh lên một chút Sa ra lệ tới Quảng ra một câu ra lệnh tô dĩnh meo meo một tiếng Nhảy dựng lên vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn Sa ra lệ ném túi ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống nhìn tiết tiểu đệ khẽ nhau mắt lại thắng nhát thối này thường xuyên cười giữ thất bại tình trường của tổ dĩnh gia lệ hỏi sao nhóc lại ở đây tiết tiểu đệ ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm gia gia lệ mặc váy bohemian mới tới cái bà tám túi này lần nào cũng gây sự với hắn nhưng vì chuyện ký tên hôm nay chịu thiệt thòi một chút vậy gia gia lệ lát nữa phiền chị ký tên dùm tiết tiểu đệ lấy ra quyển sổ lý dung dung giao cho hắn Đó là một dạng sổ bức ký, bìa làm bằng da trâu rất đắt, mở ra, chỉ vào tờ thứ nhất. Ý ở chỗ này, đẹp một chút. Gia lệ liếc mắt từ quyển sổ lên trên mặt viết da cần. Người muốn được ký tên là nhóc sao? Nó nói, nó muốn giúp bố của nó. Tổ dĩnh tới ngồi xuống, đem cà phê, bánh ngọt đẩy tới trước mặt xa Gia lệ. Đúng rồi, tiểu đệ dạn dò. Trên đầu viết Lý Dung Dung, họ là Lý, tên là Dung Dung. Gia lệ nhìn chăm chăm tiết tiểu đệ Đợi một chút Nhóc ngồi chợ ở đây là muốn được ký tên à Đúng Gia lệ ngẩng đầu hừm cười ha ha tiếng Ánh mắt trở nên quỷ quyệt quỳ xuống Cậu dám mà tớ quỳ xuống Dám bắt biên tập viên quỳ xuống à Tổ dĩnh chuẩn bị khiêu xa lệ Cậu thật to gan nhá Không muốn sống nữa có phải không Ý là chỉ vịt con quỷ xuống Gia lệ chỉ vào tiết tiểu đệ Ồ oh, tổ dĩnh quay đầu nhìn em trai vậy em quỳ đi quỳ cái gì mà quỳ tiết tiểu đệ chửi ầm lên bà tám tuổi bảo chị ký tên thôi dám kêu tôi quỳ à chị nghĩ mình là ai thế thì tôi không ký gia lệ bưng cà phê lên xuống xiên bánh ngọt ăn khuôn mặt tiết tiểu đệ lộ rõ gần xanh tổ dĩ nhìn thấy sự hông tận của em trai cũng chẳng thấy kinh ngạc nhưng lại quay đầu không nhịn được che miệng cười trộm làm sao bây giờ thật buồn cười nhá dĩ nhiên cô biết tính gia lệ gia lệ chẳng qua là nói đùa thôi Chị còn không mau ký. tiết tiểu Đệ hung hăng nhìn chằm chằm Gia Lệ. "Tôi không thích." Gia Lệ thưởng thức bánh ngọt, cùng Tổ Dĩnh nói chuyện phiếm. "Bánh ngọt nhà này cũng không tệ lắm nhỉ?" "Có thật không?" Tổ Dĩnh cùng Gia Lệ Hàn Huyên. "Cậu nếm thử xem sao." Gia Lệ cắt một ít bánh xiên cho Tổ Dĩnh. "Ừ, ăn ngon. Đúng rồi, chúng ta đi dạo trong thư viện một lúc đi." "Được, cậu giúp tớ chọn một vài cuốn đi, gần đây có cuốn nào hay không?" "Ừ, để tớ nghĩ xem sao." Hai bà muốn làm tôi tức chết à? Tiết tiểu đệ tức giận, khiến hai bà chị giật mình cười lớn. Được rồi, đành giúp nhóc ký vậy. Ra lệ mở túi, lấy ra nghiên mực cùng với bút lông. Tiểu đệ đệ, giúp chị mài mực đi. Tiết tiểu đệ rất ức chế. Chẳng qua là muốn chị ký cái tên, cần gì phải dùng văn phòng tứ bảo. Chú ý, để tạo lòng hắn có tu dưỡng, có nội hàm, hắn dùng hai từ cần gì và văn phòng tứ bảo. Tổ dĩnh cười cười. Em nên giúp chị ấy đi. Chị ấy có thói quen dùng bút lông ký tên rồi. Gia Lệ cầm bút lông hỏi tiết tiểu đệ, ánh mắt lạnh như băng hỏi một câu. Không mài, phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net